Kỳ thế tà quân, tập 130 Kỳ thực, tiếu vị thành giờ phút này sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, nếu hắn không là trí tôn Kim Thành, nên không tiện bao biện làm thay, thì đời nào đến lượt tử Kim Hồng tra tay. Hắn đã sớm đem tin gia hỏa kêu dựng cho một trận từ lâu rồi. Giờ phút này mắt thấy tử kinh Hồng giáo huấn tên kìa, hắn lần ngoại nhân thậm chí không khuyên căng mà cảm thấy rất hạ lộng hạ già. Nên đánh, chất thống khoái. Câu bất phang thị kêu tạm, cũng không dám đánh lại, không dám tránh né, hai mắt đầy vẻ ngỡ ngàng mà oán hận, lòng vẫn tự hỏi, ta sai chỗ nào mà ngươi lại đánh ta như vậy? Hóa trai đến giờ phút này, vẫn chưa biết mình sai chỗ nào. Sau khi hung bạo một trận, Phát tiết ấm ức trong lòng, tự kinh hồng trước cuộc đứng lên buông hắn trà, hít một hơi thật sâu, nhéo mắt uống một ngụm trà rồi mới khôi phục được trạng thái ung dung bình thường, thản nhiên nổi, "Đứng lên, nói tiếp đi, nói những điểm chính." Nói luôn kết luận, đừng có dạ dòng lan màng. Câu bức hoàng lẩm bẩm hai tiếng, cái mặt bị đánh cho xưng hút trong thật thê thảm, khóc không trà nước mắt, lồm cơm bò dậy. Hắn tuy là thuộc hạ trí tôn cao thủ, nhưng đầu năm nay, tu vi tự kinh hồng chính là siêu trí tụng. Trần đòn này quá thực là chất đầu, nhưng lại không dám phản kháng. Nhược bằng đường sống, cũng không còn. Thuộc hạ, ước chừng, tìm quanh phương viên vài dặm, thế nào cũng tìm thấy, nhưng lại không thể nào ngửi được loại mùi này. Hắn vừa mới ăn đoàn cũng chỉ, trình bày, quá kỹ việc này. Nói đến đây thì không dám nói tiếp những từ đặc thù nữa. Tuy rằng trong lòng, vẫn còn muốn đem những câu sâu nói ra nốt. Nhưng tử kinh hồng cùng Tiếu Vị Thành nghe được hai chữ mùi vị thì nét mặt, đều khẽ co giật. Tử kinh hồng nắm tay không tự chủ được hóa thành quyền hung hăng trừng mắt hắn một cải. Chuyện này kỳ thực là chất quỷ dị, phàm là người chết thì đều bốc lên loại mùi này. Loại mùi này cho dù chôn dưới đất, cũng đều có thể ngửi được nhưng trong phương viên kia thuộc hạ dù ngửi đến nhức mũi thì vẫn hoàn toàn không thấy dù ngửi đến nhức mũi thì vẫn hoàn toàn không gửi thấy một chút nào nhưng duy nhất có thể khẳng định trên chiến này số người chết là không ít Cao Bắc Hoàng Trầm Tư có chút hoài nghi thế nhưng hắn làm sao mà biết quân mặt tà xử lý sạch sẽ, sẽ lấy thổ lực vùi chỗ thi thể này xuống sâu dưới đất chứ nói là lỗ mũi người cho dù là mũi chó cũng không ngửi thấy Câu bất hoàng, lúc nãy bị tử kinh hồng đánh một viện vào mũi, trong lúc hắn trầm tư, một dòng máu mũi, chạy xuống khóe miệng, hắn không tự chủ được, đưa lưỡi liếm một cái thật sạch, sau đó con chép miệng hai cái. Tiếu vị thành hơi thở, lần thứ hai trở nên dồn dập, không thể nhìn được đứa xây ngợi nhìn chỗ khác. Lão sợ nếu tiếp tục nhìn sẽ đem cái tên này đứng trước mặt đánh cho đến khi lưỡi chơi ra thì thôi. Như vậy chí tôn kim thành cùng với mộng huyện huyết hải đã có thể kết thành đại thụ. Tự kinh hồng khó khăn mới khu phục lại ánh mắt. Chợt cảm thấy hỏa khí là bốc lên như bài sơn hại đạo. Cố gắng lắm mới không nhổ ra. Nói, sau đó, hơi thở của các cường giả khác cũng có chút không tự chủ được. Một số thì nói chuyện cũng có chút cạ lâm. Rồi ngực lúc lên lúc xuống nhìn qua thấy có chút kịch liệt. Sau đó tuột hạ, lại một đường. Chú một tìm kiếm lại phát hiện ra ở trong rừng có một vết kiếm khí mạnh mẽ mở ra một con đường lớn. Các cây đại thụ ở đây hầu hết đều bị đoạn tận gốc, chính tệ ngã sang hai bên, thậm chí cả trồng hẹp cũng đều nhất bậc giống nhau. Kiếm này thật là kinh thiên động địa. Kinh động quỷ thần, thuộc hạ chưa thấy ai, có được kiếm khí đến trình độ này. Cô bất hoàng trên mắt có chút kinh nghi, từ kinh hồng cùng tiếu vi thành nhìn nhau, cố gắng đoán ý nghĩa đối phương bằng ánh mắt. Thiên phạt, phạt thiên kiếm. Theo thuộc hạ phán đoán, cái nọ hẳn là do truy giết một người nào đó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 Thì khả năng thứ hai là lớn hơn. Hắn dựa vào khả năng phán đoán của bệnh, mặc dù không trúng nhưng cũng không sai bao nhiêu, quan sát từng điểm nhỏ, phân tích rất rõ ràng. Quả nhiên là rất giỏi về trinh sát. Còn nữa không, tử kinh hồng sắc mặt trầm trọng, một bên tiếu bị thành ánh mắt cục âm trầm, thậm chí mang theo một ít khủng hoảng. Không, không có. Câu bất hoàng bị ngựa khí của tử kinh hồng làm cho hoảng sợ, lắp bóp đáp. Mình đã điều tra rõ ràng đến như thế, còn có chỗ nào cho điều tra? Nếu người khác điều tra, sợ rằng không được một phần như vậy, tại sao lão dường như còn chưa hài lòng? Chỉ là hắn vừa mới bị một trận đoạn, nên cũng không dám lên tiếng nữa. Người nhiệm vụ điều tra đã hoàn thành, đi nghỉ ngơi đi. Tự kính hồng phốt phốt tay. Câu bất hoàng sờ sờ vặt mình, sơ sờ kết mũi mình, rồi nghi hoặc, nhìn tự kính hồng một lúc. Ý như là, ngươi cứ như thế mà bảo ta đi. Nếu nhiệm vụ hoàn thành thì cũng nên khen gợi một chút chứ. Còn không bao đi. Tử Kinh hầm dần dự đá vào bụng hắn một cải. Thân hình gầy yếu như quả bóng bị đá văng ra ngoài. Bên ngoài văng lên, một vật nặng rơi xuống. Tiếp theo, chỉ thấy tiếng của câu bức hoàng kêu lên. Tam Tông Chủ, thuộc hạ tận tâm toàn lực làm việc, tự hỏi không biết đã phạm sai làm gì và bị người đánh như vậy. Oan uổng quá. Quả thật có chút oan uổng. Chạy xa như vậy, tần lực mang về toàn những trọng yếu tình bảo, không có khen ngợi thì thôi, tự nhiên còn bị đánh cho một trận. Tiếp theo chỉ thấy bên ngoài có người nghiến răng nghiến lời nổi, con mẹ nó, người đúng là cần an toàn. mọi người cùng lên, cho hắn thấu hiểu thế nào là đau khổ. Đúng là giọng của một vị trí tôn cao thủ vừa chạy ra khỏi phòng vang lên. Tiếp theo, chỉ nghe thấy bên ngoài, tinh thịt âm thanh giống như trống đánh, dày đặc mạnh mẽ mà lại có lực. Tiếng kêu thảm thiết không dứt bền tài. Vì cái gì mà đánh ta? Vì cái gì à? Âm thanh cực kỳ ủy khuất vang lên, trong một ngày lạnh lẽo, có thể tưởng tượng được. Người nằm trên mặt đất, bày tám người, vây quanh điên cuồng tung cước, đủ thấy cảnh tượng của câu bất hoạn thảm đến thế nào. Trong phòng, từ kinh hồng yên lặng ngồi, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tiếu vị thành cũng cùng một vẻ mặt như vậy, không khí mang nặng một áp lực vô hình. Thật lâu sau, tự kinh hồng mới khang giọng mở miệng. Tiểu Quỳnh, người xem sự tình nên làm như thế nào? Tiểu Vị Thanh hít sâu một hơi, dùng âm thanh bình tĩnh nhất có thể. Quý thuộc hạ, tình báo thực bị mỹ, tình tế, phân tích hợp lý, phán đoán cũng rất có cơ sở. Chỉ sợ động thế chuyện cùng 29 người của chữ vô tình. Thật đã bị người ta tiêu diệt toàn quân. Nhưng điều này, điều này làm sao có thể? Âm thanh của lão... Đã trang ngập ý kinh sợ ngoài ý muốn. Tử Kinh Hồng gần đầu lên, sửng sợ. Lão cũng chẳng phải là không biết, Nhưng cũng chính là hy vọng một cái vạn nhất. Mới hỏi lại Tiếu Vị Thành. Vừa hỏi xong không ở Tiếu Vị Thành cũng phán đoán như mình. Qua hồi lâu mới mở miệng nổi. Ta cũng vậy. Chúng ta, Tam Đại Thánh địa từ xưa đến nay, Luôn luôn đi đường chết đầu trồn đó, Trừ khi là nhân vật cực kỳ trọng yếu, Mới trở về Thánh địa an tán. Chưa từng có ngoại lệ, Độm Thế Tiên Cung những năm gần đây, liên tục có người chết ở bên ngoài, nhưng số lượng cực nhỏ, giống như lần vây công thiên phạt sầm lâm kìa. Lúc ấy, nhân công cũng đầy đủ, nhưng cũng chỉ là tại đương trường vui lắm, qua loa cho qua chuyện. Không từng hao phí công sức, dời linh về núi. đúng nhất là câu bất hoạn miêu tả cảnh tượng. Hiện trường đương trường là có rất nhiều người thân tử, hơn nữa số lượng có lẽ còn rất nhiều. Số người còn lại của chữ vô tình chưa chắc đầy đủ, cứ coi như sau đại chiến thì vẫn còn người sống sót. Bất quả cũng chỉ là thương binh tạng tưởng, làm gì có sức đưa thi thể trở về. Xem ra đụng thế tiên cung này lành ít dữ nhiều. Tiếu Việt Thành hít một hơi thật sâu. nhưng ta duy nhất không bình bạch, mai tôn giả tuy rằng xưa này giả nhân giả nghĩa, nhưng thực sự không phải là kẻ khác mẫu. Nếu nặng ta giết người, kể cả nặng ta có đảm chắc, hoặc kể cả là đụng thế tiên cung. Toàn lực, cũng không ngăn cản được, thì năng ta cũng không cần phải, một lần diệt sạch. Chỉ cần thoát ra được, thì chữ vô tình bọn hắn, làm sao có bản lãnh đuổi theo nặng. Hơn nữa, Tiếu Huỳnh. huynh có để ý đến một câu. Câu nào? Tiếu Vị Thanh ngẩng đầu lên nhìn hắn. Vừa rồi, câu bất khoảng nói, ở dưới chỗ vách núi kia có dấu hiệu kịch liệt đánh nhau. Câu này khiến cho ta khó hiểu. Tự kinh hành câu mày suy nghĩ. Như thế nào lại là đại phương xa như vậy, diễn ra đại chiến? Chữ vô tình túc trí đa mưu, ngông nghênh càng trở với ta và người, nhưng cũng không nên bỏ quên vị trí mai tục tốt như vậy, mà lại nghĩ ra xa như vậy, chiến đấu trên mặt tích, quyết chiến ở đó, chẳng phải là muốn chết hay sao? Nếu hắn làm như vậy, thì chúng ta liên hợp, đã chẳng đánh cho hắn chết lâu rồi. sở dĩ lập ra kế hoạch như vậy, chẳng phải vì sợ mai tôn giả, xuất quỷ nhập thần kinh công cao ngất kia sao? Nhưng trữ vô tịnh hắn lại đi nhảy ra ngoài. Điểm này đúng là làm ta chất hoài nghi. Điều này đích xác rất có hiểu. Tiếu vị thành ánh mắt có chút nẻ tránh, khẽ chột dạ Lão đích xác là biết trữ vô tịnh vì sao phải nhảy ra ngoài đi chịu chết. Bởi vì lần này, hết thảy là do lão ám chỉ tiểu vô tịnh nên mới tạo ra kết quả như vậy. Nếu lúc trước lão không ám chỉ Mai Thôn Giả đã bị thương rằng, tin tưởng là dù cho tiểu vô tịnh có bụi lá gan cũng không dám nhảy ra ngoài như vậy. Tiếu huỳnh Tử Kinh Hồng ánh mắt thăm Thúy nhìn hắn, lúc này, Tiếu Vị Thành mới phát hiện vừa rồi mình xuất tượng, lại thấy ánh mắt Tự Kinh Hồng nhìn mình phi thường kỳ quái, Tự Hồ đang nhìn thấu mình, không khỏi xấu hổ cười nổi. Tự Quỳnh, chuyện gì? Tự Kinh Hồng cổ quái cười, nhưng không tiếp tục dây dưa vấn đề này nữa. Tự Kinh Hồng nhìn ra được Tiếu Vị Thành có nhiều điểm kỳ quái, chỉ sợ việc trữ vô tình, toàn quân bị diệt, có nhiều điểm quan hệ. Tiếu Vị Thành chính là chặn đánh đợt thứ nhất ốp đầu máu dày về. Hơn nữa là tổn hao một nửa lực lượng, tổn thất lớn như thế, Tiếu Việt Thanh há có thể không cầm tức? Khi đi qua chỗ Trử vô tình mai phục, Trử vô tình, há lại không hỏi tình hình chiến đấu. Tiếu vị Thanh kia nói ngoài, nếu là chính mình cũng sẽ không cam lòng bị tổn thất lớn như vậy, lại không đạt được gì, mà hai nhà khác lại không tổn thất gì, có phúc tự nhiên tất hưởng, nhưng nếu là có họa thì cũng nên chia cho đều. Bất quá lần này, hắn cũng quá lợi hại, rất đơn giản, nói mấy câu đã đem độ thế tiên cung, 29 cao thủ cùng nhau đưa vào quỷ môn quan. Xem ra sau này nên cẩn thận tên này, nếu không bị hắn bán lúc nào cũng không biết. Còn có một điều nữa khó hiểu, chính là Mai Tôn Giả. Ngươi đã tra tay, ta và ngươi đều hiểu rõ. Mai Tôn Giả, với những địch nhân khác đều tâm ngoan thủ lạc, nhưng Thủy trùng đang vẫn mang trong lòng đại cục. Cuộc chiến với Tam Đại Thánh Địa, Đối với những cao thủ trí tồn, luôn hạ thủ lưu tịnh, không tra tay sát thủ. Nhưng lúc này, thì lại đại khai sát giới diệt sạch, không thuận theo không buông thà. Đem đụng thế tiên cùng, tất cả tàn sát hết. Trong đó dĩ nhiên, có điều gì đó kỳ quặc. Nhưng nếu đã như vậy, thì nguyên nhân gì mới có thể thúc đẩy nặng tra tay nặng như vậy? Thậm chí hậu quả nghiêm trọng cũng không để ý sao? Hai người nói cha đều nghi vấn thứ hai. Hắn là chữ vô tình đã chọc giận đến mai tồn giả. Hơn nữa, con làm ra chuyện gì đó khiến Mai Tôn Giả không chịu đựng được, điều này có thể dự liệu được. Tiếu vị thanh thở dài nhẹ nhởm một hơi, nói như thế thì trách nhiệm của hắn vì tức cũng nhỏ đi nhiều. Điểm ấy quả thực có thể dự đoán, nhưng đến như thế nào mới có thể chọc giận nàng đây? Lấy tu vi của nàng, há lại dễ dàng tức giận. Ngày đó đụng thế tiên cùng dùng thập đại cao thủ. Muốn ám sát nàng, cũng không thể khiến nàng ta chân chính xin sát kỹ. Chẳng lẽ Tử kinh Họng dặn tình sáng lên, chính là Quân Bạc Tạ. Có lẽ không sai rồi. Mai Tôn giả cổ tu nhiều năm, không bao giờ vướng vào tình cảm. Hiện giờ Quân Bạc Tạ động chân tình, Liên Liêu lĩnh yêu nhau, Tiếu Vị Thành và Tử kinh Họng đều là những tinh phong nhân vật, há lại không biết điều này. Nhưng mà vào lúc này, nếu có người ở trước mặt nàng mà làm thương tổn Quân Bạc Tạ, Mai Tôn giả khẳng định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 Tất nhiên sẽ không để ý đến bất cứ hậu quả gì. Nhưng mà, mai tôn giả. Thực sự đủ thực lực, có thể nhứt cử. Giết chết 29 vị cao thủ của đụng thế tiền cùng sao? Nàng làm sao được? Tử Kinh Hồng trong mắt lộ ra ý cười lạnh. Nàng Trung Quy không thể không có một chút thương tổn nào cho người cả. Nếu không, nàng chẳng phải thành thần trời à. Đây tự nhiên tuyệt đối không thể. Giết chết 29 vị trí tôn cao thủ mà bản thân long tóc không tổn. Tử Quỳnh Cái này hoàn toàn là nói giỡn à, hơn nữa, nói đùa như vậy một chút cũng không có buồn cười. Tiếu vị thanh cười ha hà nói, ta phỏng chừng bây giờ Mai Tôn Giả, nhiều nhất còn có thể, còn được nửa cái mạng, là đã trước công tệ rồi. Ừ, có lý, có lý, Mai Tôn Giả trước mắt tất nhiên bị thương công nhẹ, hơn nữa ở tình huống sau khi bọc phát cơn giận, huyền khí trong cơ thể cũng tuyệt đối chẳng khác gì, người đi nhà trống, không có một đoạn thời gian khôi phục. Tuyệt đối sẽ không thể khôi phục lại quyên trạng. Tự kinh hồng hai mắt lấp lánh tinh quang. Đây chính là cơ hội tốt nhất của chúng ta. Tiếu vị thành cũng hưng phấn kêu lên. Đồng ý, mai tôn giả hiện tại. Chính là lúc có khả năng giết chết nạn nhất. Cơ hội đầy ngàn năm một thuở. Chúng ta nhất định phải nắm chắc nó. Cho nên, chúng ta bây giờ nên kỳ vọng quân bà ta cũng có chết đi. <cười> Tự kinh hồng âm hiểm cười. <cười> tại sao phải hi vọng quân bà ta không chết chứ? Tâm chết. Vì bi thương quá lớn, người mình yêu nhất tự giả quái trận, năng tất nhiên sẽ bi thương cả thể xác lẫn tinh thần, ít nhất ý chí quyết đấu giả mạnh. Chúng ta chẳng lẽ không phải càng dễ đắc tủ hơn sao? Tiếu Việt Thành cứ chút kỳ quải. Quân mặt ta nếu như thật sự chết. Mai tuyết yên, con có thể tiếp tục đi tiếp đoạn đường này sao? Tử kinh hồng hư một tiếng. Phải, quả nhiên là như thế. Bất quá có mai tôn giả ở đây, trừ phi lộ quân mặt ta chết ngay tại chỗ. Nếu không, Mai Tông giả cho dụ liều mạng Cũng phải đem hắn cứu về Tiếu vị thanh cũng nở nụ cười Theo phân tích của ta Quân mặt ta nọ tuyệt đối còn chưa có chết Làm sao mà biết được Lần này đến phiên Tự kinh hồng khó hiểu Quân mặt ta nếu thật sự chết Mai tuyết yên Cho dù không muốn tàn phá thân thể Cho hạ giận Thì cũng không có tầm tốt đến nỗi Giúp đỡ đụng thế tiên cùng xử lý những thi thể đó như vậy đâu Tiếu vị thanh Đã tính trước hết Cười cười đổi Nếu như đột thế tiên cùng toàn quân bị diệt, hệ như chúng ta nói là thật, vậy thì, người xử lý thi thể chắc chắn là Mai Tôn Giả. Hắn là một loại bí quyết nào đó đến từ tiên phạt, nên mới có thể, không để lại dấu vết như thế. Điểm này, tử huỳnh đồng ý chứ? Đúng thế, đúng là như thế, ha <cười> ha. Tử Kinh Hồng cười ha ha. Bất quả, tử huỳnh Mai Tôn Giả nếu như bây giờ bị trọng thương, nói vậy thì, hành tung càng thêm bí ẩn, chúng ta đợi ở chỗ này không phải cứ chút quả. Nếu như để họ chạy mất, vậy phải làm thế nào cho đúng đây? Tiếu Vị Thành lo lắng nói, phải hiểu cơ hội như thế rất khó mà có được. Nếu như bỏ qua, thật sự rất là đáng tiếc. Tiếu Quân chớ bội, Tiếu Quân cũng biết, ta vì sao phải lệch ra khỏi quỹ đạo của đường lận? Liệu chọn chỗ này, cho ở phía sau chứ? Tử Kính Hùng cười một cách thuận bỉ, điểm tinh tế này tỉnh tử quên làm trọ, haha, <cười> cách chỗ này không xa, có một tòa sơn lĩnh, có thể nói là chức nổi danh. quân mặt tà nếu đã tới, cho dù là phải đi vòng quanh đường núi vài trăm dặm, thì hắn cũng sẽ đi đến lĩnh sơn này. mà chúng ta đến chỗ này bao vây quân mặt tà cùng với mai tôn giả, về điểm này tuyệt đối không có bất cứ cái gì sai sót, ta có thể cam đoan. tự kinh hồng đáp ý cười, âm hiểm nói, chỉ cần họ tới. Nơi đó sẽ là mùa chôn của ba Tôn Giả. Sơn lĩnh à? trước cuộc là sơn lĩnh gì? Sao lại có lực hấp dẫn đến như vậy? Tiếu vi Thành càng thêm hứng thú. Chẳng lẽ một tòa sơn lĩnh lại có thể giống như mật ngọt hấp dẫn ông có thể thu hút cả quân mặt tạ lửng ma Tôn Giả đến à? Đây là đạo lý gì chứ? Thiên Quang Lĩnh Trong bắt tử Kinh Hồng cũng không phải tự giác lộ ra vài phận ngưng trọng. Thậm chí, mơ hồ còn có chút kính trọng. Thiên Quang Lĩnh chính là nơi vẫn thân của một đời quân thần thiên hương đế quốc bạch y quân soái quân vô hối là nơi chôn cốt của hắn cũng chính là nơi chôn thầy của bạch y bác tướng tâm phúc của quân vô hối vào ngày đó quân vô hối gặp phải ám toán bạch y bác tướng liên liêu bàn hộ vệ tất cả đều chết quân vô hối tuy rằng kết thân nhất bị trọng thương nhưng lúc bỏ mình vẫn là người cuối cùng thường lộ đây là bạch y vệ bạch y vệ của bạch y quân sư thiếu vị thành trong bất lụy cho vài phận không phục đồng sanh tử cộng vinh hoa bạch y vệ huyết y sát nghĩa quấn trường hồng tùy vô hủy huyết liên thiên quan tùy như thà cùng sống chết chung hưởng vinh hoa bạch y vệ giết thành màu mẫu nghĩa núi câu vòng không tiếc nổi mẫu trải thiên quan ai như ngài thì trà chính là ở chỗ này Trong thanh năm của lão, mang theo vài phần hạm xúc, thẳng nhiên, rất có cảm thắng. Không sai, đây là nơi quân vô hối chết, chính đà chôn ở tại nơi này. Đúng là địa phương chiến đấu cuối cùng, của một đời danh xoái, cũng là địa phương hắn lưu lại dấu vết nhiều nhất, cũng là địa phương hắn thần vòng. Năm đó, quân bộ hối bị người ta ám toán mà chết, 3.000 quân cường vệ của hắn, toàn bộ giải giáp về điện, đi đến chỗ này, thú hổ cho bộ địa của quân vô hối, nơi này quân mặt ta hát có thể không đỉnh Tự kinh hồng, ngưng trọng, cảm tháng nói ba nghìn quân trận vệ à, tiểu quỳnh, những người này lúc đầu, tuy ý lấy một người trai cũng đều là lương đóng trong quân. Chỉ cần trở lại thiên hương, vinh hoa phú quý thì chưa chắc, nhưng ít nhất cũng được cơm no áo ấm. Nhưng mà tập thể bọn hắn lại tự nguyện bỏ qua hết thảy, tha trăng ở bồ địa tự khí trầm lắng sơn cùng thủy tận mà thủ về. Đã vậy, một lần thủ hộ chính là 15 năm, 5 tháng, không oán không hối, hơn nữa thậm chí ngay cả gia quyến cũng chuyển đến nơi này dứt khoát định cư nhân cách bạc lực của quân vô hối đến tột cùng là có bao nhiêu không ngờ là đáng giá để cho bọn họ làm cho loại lựa chọn như thế nói xong, tự kinh họng hít mắt tự hồi dư tâm hướng về đâu đó tự nhớ lại vì bạch y quân xuất trong truyền thuyết kìa quả nhiên là hảo hãng tử tiếu vị thành quát một tiếng nói nghe người vừa nói như vậy lão phu cũng nhịn không được Đối với vị bạch y quân sói này, tâm sinh kính nỉ, nhân vật như thế, quá thật xứng đáng cho người và ta tôn sùng. Tự kinh hồng thở dài cảm thán một tiếng, quân vô hối đối với người và ta mà nói, nhiều nhất cũng chỉ là một tên tiểu bối mà thôi. Có điều, hắn đánh đầu thắng đó, tấn công không gặp trở ngại, ở tiên hương địa quốc, thậm chí là cả đại lục, là một nhân vật truyền kỳ giống như thần thoại vậy. chi tiết truyền kỳ có đặc sắc cách mấy, thì cũng là một người điêu lạc, chỉ là hắn điêu lạc có chút đặng tiếc, có chút không đặng. hắn dừng lại một chút, nói: bốn tòa trời xa trần thế, nhưng ở trong mộng huyễn huyết hải cũng có nghe qua chuyện thế của quần vùi. người này tu vi huyền lực không tính lại gì, nhưng hắn là người kiên nhẫn, cơ trí chậm ổn, đủ trí đủ mưu đối với kẻ dưới khoan dung, thương lính như còn; đối với nhân dân thì nhân hậu, kỷ luật nghiêm minh, sắc phạt quả quyết là người làm việc, đại khí bạn bạc trung dũng quả cảm ngào cốt lần lần một tầng chính kỹ trang gặp hào sẵn, thật là một nhân vật truyền kỳ ngàn năm khó gặp. cho dù là tướng lĩnh đối địch với tác chiến cùng hắn thì tất cả cùng đối với hắn bụi phụ sát đất thậm chí còn là chân tành kính trọng tự cổ chí kiềm làm tướng làm soái nhưng lại có thể làm được đến như quân vô hối quá thật là từ trước đây này chưa từng có. Tiếu Vi Thanh cũng thở dài một tiếng thật sâu nổi, Tộc quân vô hối này. Nếu nhắc đến, Lão Phu thật sự có chút tưởng thức chi tiết một đời anh hùng như thế Không ngờ là chết thảm trong tay Của một phong tuyết ngân thành Tiêu gia nhỏ bé Thật sự là khiến cả khác phải nắm chặt tay mà Tự kinh hồng hư một tiếng nói Nhắc đến việc này Lúc đầu ngay cả Lão Phu cơ hội Cũng muốn giết đến phong tuyết ngân thành Việc làm của tiêu giả thật sự quá mức vô sĩ Hẹn hạ ác độc trời Thật sự đáng tiếc cho vị quân soái Thần thoại này Đúng vậy Chúng ta đối với nhi tử cùng với con giàu ở trước mộ bạch y quần sói có phải hơi có chút bất kính không? Dù sao, quần nhân như thế, nguyên sói như thế, thế gian hiếm có. Tử giá vĩ đại, chúng ta không bằng suy nghĩ lại xem. Tiểu vĩ Thành ánh mắt chợt lẽ, ngưng trọng nổi. Nếu không, hay là ta chuyển sang chặn lại dưới chân núi đi. Dù sao, trên thiên quan lĩnh, còn có ba nghìn quân cận vệ của quân vô hủy. Nếu như nhìn thấy chúng ta đối phó với nhi tử của bạch y quần sói,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 Về phần ba nghìn quân cần về Cũng được Chúng ta canh ngay sau khi bọn họ xuống núi Chặn giết Xem phân lượng bạch y quân xoái Để cho hai người bọn họ có cơ hội bái tế vậy Lão thở dài một hơi thì thầm nói Quân vô hủi, quân vô hủi Thế gian người có thể làm được phân lượng này Cũng thật sự là từ trước đến nay có rồi Quá nhiên là một đời truyền kỳ Được cả đại lục truyền tụng công kích của hắn Ngay cả chúng ta Tam đại thánh địa Cùng đối với một tiểu bối như hắn tâm sinh kinh nỉ. Lão lại lắc đầu cười có chút từ dịu nổi. Tử kinh hồng ta, bình sinh hiếm khi phục người. Nghĩ không trà, cương nhiên là đối với một tướng lĩnh thế tục huyền bí bình thường. Lại có thể tôn sùng được như thế. Tiếu vị thanh cũng thở phào nhẹ nhõm Đối với lão mà nói ở trước mộ quân vua hủy, đối phó Mai Tuyết Yên chẳng tính là cái gì. Mấu chốt là ba nghìn quân cần về nọ, lại là, là những hảo hắn, tượng thiết huyết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 Hành sự mấy năm nay có chút khoa trương quái đản, nhưng cũng đã tủ hộ đại lục hơn ngàn năm. Công tích trong đó thật sự khó có thể bình luận, nhưng mà vô luận nói như thế nào thì công vẫn thủy chung là lớn hơn. Tử Quỳnh, vậy ngày đó ở quan Lĩnh, có từng đến xem qua không? Tiếu Việt Thành hỏi, Lão Phu thật đã từng đến đây, chim ngưỡng vị bạch y quần xoái, thấp ba nén nhàng, để lại một vạn lượng bạc giúp quân cận về này. Tử Kinh Hồng nở nụ cười từ diễu lắc đầu Trên mặt một mảnh mâu thuẫn Lại nói tiếp cũng thật buồn cười Ngay cả bản thân ta cũng cảm giác được khó tình Ta vốn suy nghĩ chuẩn bị kỹ lưỡng Để đối phó con trai hắn cùng con dâu tương lại Nhưng mà lại không tự chủ được Làm ra một việc như vậy Thật sự là khó tình Tử Kinh Hồng liên tục nói hai từ khó tình ánh bắt trên mặt rất kỳ quái Sức thân hồi lâu Mới thông thả nổi Trước mộ của quân vô hủy rất sạch sẽ, bồi kiếm của hắn được đặt ở hương án, điểm trận bất thức, kiếm quang chiếu nhận. Mộ của hắn thậm chí không phải bộ y quan, trên thực tế chính là một tòa, liều trướng nguyện soái bên trong có bàn, có ghế dài, có đại xoái, có quân lệnh, đều rất sạch sẽ, phô tượng của bản thân quân vô hủy, an vị trong liệu soái, chung quanh đều là quân doanh, hết thảy đều dựa theo tiêu chuẩn trong quân đội thi chỉ.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 Những người này thật sự là trí tình trí nghĩa. Tiếu Quỳnh, một người như thế còn có thể cho là được. Mười người cho đến trăm người, cũng không khiến kẻ khác cảm thấy kinh ngạc. Nhưng mà, suốt một quân đoạn tận vệ đều là như vậy. Truyền kỳ về tài năng của quân xoái, cũng giống như truyền kỳ về binh sĩ thủ túc vậy. Lão hít một hơi thật sâu, nếu như quân vua hối còn sống, ngay cả ta cũng muốn được cùng hắn kết vào một phen rồi. Tiếu Vi Thành say mê, không khỏi nổi. Ngày mai ta cũng muốn lên núi, tế điện một chút, vì bạch y quân soái này. Tự kinh hồng cười ha ha nói, có truyền kỳ đắp ý cách mấy đi nữa, thì cũng có một cậy lên tranh. Duy nhất chỉ có đương thời một đời quân thần quân vô hối, quân hụ bất diệt. Tiếu Quỳnh muốn đi tế điện một phèn, đây cũng là điều nên làm. Thiên cổ doanh soái như vậy, tuy là hậu sinh vạn bối, nhưng cũng đủ để cho Tiếu Quỳnh thi lễ à. Tiếu vị thành sắc mặt ngương trọng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 thì cũng cảm thấy con người có chút đầu đớn khí trời chắc lạnh trên đường hai đạo thân ảnh dị thượng mà nhẹ nhàng nhanh nhẹn trượt đi hai thân thể phản phất như hoàn toàn không có chút sức nặng nào hết từ trên mặt đất tuyết dày mà lướt qua nhanh như tập phong tấc điện từ hụ căn bản không đụng đến nửa điểm khí lực tình hình như thế cho dù là kinh công cực cảnh đạt tuyết vô ngần trong truyền thuyết cũng không nhất định có thể đạt tới trừ phi là loại cảnh giới Thân thoại khủng bố, lăng không hư độ, thì bây giờ mới có thể sánh bằng, nhưng bộ dáng của hai người này thật sự không giống. Hai người thậm chí cũng không phải là đang thi triển kinh công, bên dưới hai chân họ đều cột một vật kỳ quái, nếu là thi triển kinh công tuyệt đối sẽ không mang theo thứ trói buộc như thế. Trong tay thì cầm một nhánh cây tinh tế, phía đông đâm một cái, phía tay đâm một cái, nhưng mà chỉ là dừa vào vật thể không hiểu được này. Mà hai người càng lúc càng lộ cho vẻ thoải mái dễ dàng, hơn nữa tốc độ là càng lúc càng nhanh. Tự như hai làng khói xanh lạnh đạm, vừa cánh đồng tuyết mờ mịt lướt qua, để lại hai vịt bầu trắng như sao xẹt, bay qua trên mặt đất. Thẳng đến khi lại gần mới thấy, hai người này đúng là một đôi thiếu niên nam nữ. Chỉ thấy, nam anh đỉnh, tuấn tú, phong thần tuấn lãng, nữ thị, thiên kiều bá mị, dung nhan như hoa. Phong tư tuyệt thế, hảo cho một đôi kim động ngọc nữ, thần tiên mị quyển. Hai ngã trẻ được ngọn núi phần cách ra, trong đó có một con đường, ở đầu đường, để bảng chỉ dẫn thật to, thiên quang lĩnh, thương thiên lệ quyết, chữ viết bằng ngân câu, dương cung bạc kiếm, nhưng mỗi chữ đều viết tận cùng, khiến cho người ta không tự chủ được, dâng lên cảm giác bi thương lạnh lẽo, trên mặt lộ của một anh hùng. Cũng chỉ vài chữ đơn giản như vậy, quân mặt ta, ở xa xa nhìn, không hiểu sao, có một cuộc cảm giác thê lương, Lan tràn khắp nơi, đột nhiên nảy lên trong lòng Không cách nào vãn hồi được Thân ảnh quân bạc ta lấy tốc độ cao Vận động nhẹ nhàng Dừng lại, yên lặng đứng trước tắm bìa đá Đột nhiên có một loại cảm giác kỳ quái xông ra Nhẹ nhàng nổi Tùy ra chính là nơi này Đây chính là thiên quan lĩnh Sao thế? Thấy hắn sự sốt thức thần Mai Tuyết Yên vụ một cái phóng tới Tiếp theo quay lại tò mò hỏi thăm Mai Tuyết Yên hôm nay Cũng không còn giống như ngay ngôi chậm hiểu, đối với trực tuyết đã điều khiển tùy tâm Nếu không, kỹ xáo xoay tròn khó khăn mới thực hiện vừa rồi, tuyệt đối làm không được. Đối mặt với câu hỏi của Mai Tuyết Yên, khuôn mặt ta thoáng như không nghe thấy gì vậy. Chầm chạp không trả lời, chỉ có một mặt ngưng tận nhìn bảy chữ to kia trong mắt lộ ra vẻ mê lì. Trong lòng lại càng chưa xót khổ ngọt, bắt đầu tuôn tra. Đoàn trí nhớ ngày xưa, sớm đã bị dôn hợp kìa giờ khắc này trở nên trỏ tràng vạn phần, thiên quan lĩnh, thương thiên lệ quyết, mai tuyết yên thì thào độc, đột nhiên trong đầu linh quan chợt lẻ kinh ngạc mở to hai mắt, nơi này chính là phụ thân của chàng, bá bá phụ à, Ma tuyết yên trong bộ thoáng bị rối loạn chừng mực, khó thay đổi cách nói, nếu như lấy tuổi tác cùng với thân phận mà tính, nàng gọi phụ thân quân mặt tại là bá phụ, thật sự là có chút khó khăn. Là phụ thân ta. Giờ phút này của mạc ta cũng không lưu ý đến điều không quan trọng đó. Những lời này cũng tự nhiên mà tuôn tra khỏi miệng. Ánh mắt hắn ngưng trọng, chậm trại nói, Nơi này chính là địa phương chiến đấu cuối cùng của người. Cũng là chỗ an nghỉ. Quốc mạc ta buồn bã, nhìn bảy chữ to, đang dương cung bạc kiếm kia, trong lòng cuồng loạn không thùy. Mặc kệ là mạc ta trước đây, hay là hắn sau khi xuyên Việt, không ngờ đều là lần đầu tiên đến đây. Chuyện này đúng là sự thật khiến cho quân mạc ta cơ hồ muốn lôi linh hồn của tên kia cha đập cho một trận tơi bời. Trước đã biết tiểu tử này là bại gia quần lạ áo lùa, nhưng bây giờ xem cha, tội bất hiếu của tiểu tử đó lại càng to hơn. Cho dù xa cách mấy, thì thân là con, ít nhiều gì, cũng hàng năm, cũng phải đến tế bái hai ba lần chứ. Vậy mà cái tên này không ngờ, suốt mười năm qua, một lần cũng chưa từng tới. Chúng ta đi lối này. Quân bạc ta, thanh âm trầm thấp nhìn về phương hướng thiên Quang lĩnh xa xa, ma tước yên cực kỳ nhu thuận ừ một tiếng, sau đó không mở miệng được, chỉ yên lặng đi theo sát sau quân mạc tà. Hai người không có thi triển, lại thân pháp siêu diệu, cũng không có lợi dụng ván trực quyết, cứ như vậy từng bước một dẫm lên tuyết trắng chăm trải, bước đến phía trước. Mọi suy nghĩ dường như tại giờ khắc này phá lệ trở nên xa xôi, mờ ảo. Con đường này mặc dù nhiều tuyết bao trùm, nhưng vẫn như trước. Có thể nhìn ra được, nơi đây bình thường, tất nhiên là có rất nhiều người quét dọn. Khắp nơi đều sạch sẽ, thậm chí ngay cả hoa cỏ hai bên đường núi cũng được tu sửa thẳng tóc. Mặc dù bây giờ còn chưa phẳng phiu hết, nhưng dấu vết tu sửa vừa nhìn đã hiểu ngay. Trên con đường này, nói không chừng sẽ có người cô mộng huyện huyết hải xuất hiện chặn lại. Quân bạc ta chấp hai tay sau lưng, thông thả đi tới, từ hồi như muốn nói chuyện gì đó, không thể làm, giọng nói mờ ảo. Nếu thật sự có người chặn lại, quân mạc tà ta ở đây thề. Đến hết kiếp này, công ty bất cứ giá nào cũng phải đem tam đại Thánh địa, đào đào chém giết, nhân dận tru diệt, trám thảo trừ cằn, để cho cơ nghiệp ngàn năm của bọn họ hoàn toàn bị diệt ở trong tay ta. Quân mạc tà lúc nói ngựa khí cực kỳ lành nhạt, nhưng mai tuyết yên từ trong âm thanh của hắn nghe ra được sự kiên quyết, mà thiên địa cũng không thể đổi. Ta nghĩ cũng không đến mức đó tam đại thánh địa mặc dù đối với thiên phạt xâm lâm chúng ta thủy chung vẫn chấp có thành kiến gần đây làm việc cũng có nhiều chỗ hoang đường vô lý nhưng chung quỹ cũng không thể làm cho loại chuyện mất nhân tính như thế mai tuyết yên nhẹ giọng nói nàng tự nhiên hiểu được ý nghĩ của quân mặc tà ở trước mộ phụ thân tập tuyết còn hẳn cái này căn bản là chuyện tấn tận lương tâm cho dù là bài hoại hung ác cách mấy đi chăng nữa muốn làm chuyện này cũng phải suy nghĩ thật vị Không chỉ mất lương tâm, hơn nữa còn thất đức, chuyện này căn bản là cấm kỳ lớn của nhân gian. Hy vọng như thế, tổ thượng của chúng thật sự đáng kinh đến đâu đi nữa. nhưng Long có nghịch lần, một kỳ dám vi phạm phép tắc mà đối địch ta, giết cả mười đời khỏi bàn. Quân mặt ta thẳng nhiên nói, trong mắt lộ ra vài phần khí thế mạnh mẽ. Mai trước yên thì lại có chút dở khóc dở cười, nhìn bóng lưng của hắn đi theo. Trong thiên hạ này, có ai dám nói một câu như vậy? Tạm đại thanh địa mà không thức tời, dám đối phó ta, thì kệ cho cụ củ tổ của chúng, tôn quý như thế nào, mặc kệ cho cả mười họ ra sao, chúng phải biết mình là ai. Một câu này quả thật là điên cuộn vô bờ so với việc chính họ thì vẫn còn giết nhiều hơn một họ. Nhưng mai Tuyết Yên lại tin tưởng, cương mặt ta tuyệt đối làm được, chắc chắn làm được. Cho dù là bây giờ, còn chưa có đủ năng lực để làm, nhưng tương lai nhất định sẽ làm được, cái này nàng chắc chắn. Phong hình hai người lại nhanh hơn, giống như hai đạo lưu tinh màu trắng chạy về phía trước, con đường phía trước càng đi càng lộ ra vẻ trọng trại. Lúc chuyển qua lộ khẩu, hai người đột nhiên đồng thời dừng chỉ cước bộ, kinh ngạc nhìn về phía trước. Xa xa, trong khí trời rét lạnh, một đám trắng sĩ quy mô, chừng gần trăm người, đang để mình trần lưu mạng xúc tiếc trên đường. Cái đám người này, thân mình nóng hừng hực, mồ hôi đầm đìa, từ xa nhìn lại, nhiệt khí bốc lên Không ngờ giống hệt như sương mù Những võ giả đó Cũng không có một người nào có tu vi cao cả Nhiều nhất chỉ là ngân huyền sơ giai mà thôi Nhưng dưới khí trời Trác lạnh như thế Lại có thể bày ra bộ dáng như vậy Thời gian cao tuyết Tất nhiên đã hơn nửa ngày rồi Người cao tuyết ở phía trước Xếp thành một đống Phía sau tức thì có người đẩy xe nhỏ lại Đem đóng tuyết đặt lên xe Nhanh chóng đẩy đi Sau đó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 Đi phía sau, theo hình cánh chim. Thân thể thẳng tắp, bước đi chỉnh tề, cẩn thận tỉ mỉ, từ từ đi đến. Lẽ hiển nhiên là tiêu chuẩn quân danh tiếp đại. Cũng chỉ đi ra như vậy, chính người đi ra, còn lại những người khác vẫn tiếp tục làm công việc của họ, thậm chí cái cả mí mắt cũng không thèm nhướng lên một cải. Chính người này càng đi tới gần, một vị tráng sĩ gần 40 có trâu quài nón trái mặt có vết sẹo, do, đào, gây ra, rất là bắt mắt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 Những người này đánh nhau trên trăm trận chiến, gánh đủ nỗi tàn thương, tự cho mình nhìn thấu đời. Tráng sĩ kia nghi hoặc, ngoái lại trao đổi ánh mắt với những người phía sau, rồi quay đầu, vẻ mặt rõ ràng giãn ra rất nhiều, nhưng vẫn là cẩn thận tỉ mỉ hỏi: Vị công tử này cũng là nói quá lời, vương mãnh liệt là người thô lỗ, đại thúc từ sân hô thế này, tài hạ không dám nhận. Xin nói công tử, người là con cháu nhà nào? Ta là quân bạc tà. Quân Mạc Tà thật sâu hít một hơi, vào lúc đầy, khoảng khắc đầy, khi nói cho tên mình, quân Mạc Tà cảm giác chính mình trái tim đầu sóc dữ dội, phản phất vào giờ khác này, linh hồn của hắn đâu hoàn toàn hòa tan với thân thể này. Con của quân vô hủi, quân Mạc Tà. Người nói, ngươi là quân Mạc Tà, quả nhiên là ngươi. Tráng sĩ vương mạnh liệt, sắc mặt đại biển lập tức lùi lại hai bước, nhìn quân Mạc Tà ánh mắt thay đổi trở nên dị thường phức tạp. Trong mắt có vẻ tôn kính ai, liền tôn kính cả người liên quan đến người đó. Cũng có chút tức giận, hận, tràn sắc không thành thép, còn có chút tự đáy lòng mừng chở, thậm chí còn có chút hưng phấn, có nói nên lời. Tương mạnh liệt, dù là có người bằng sắc thép, trắng trọi, nhưng mùi vẫn trung chảy bần bật lên tiếng. Thì cha là tam công tử ghé thăm, bớt quả, tam công tử có từng mang theo tính vật của gia tộc. Quân ta sắc mặt bình tĩnh đưa tay cởi xuống từ bên hông một khối ngọc bội hai tay đưa tới một ngọc bội màu xanh đậm xanh biếc ướt ác. mặt trên có một hình hoa lan nhỏ màu đỏ ở phía dưới hoa lan màu đỏ chính là một chữ màu vàng hiện ra quần tại phía dưới ngọc bội có khắc tám chữ nhỏ làm người đương hoàng cả đời mặc tà đúng là duy nhất ký hiệu gia tộc của quần già mà ngọc bội kia tượng trưng cho thân phận của chính quân mặc tà. Đang cầm trên tay cái ngọc bồi có giọng huyết bạch tính tông. Trắng sĩ trao qua đón vương mạnh liệt đột nhiên hai tay bắt đầu trung chảy, đôi mắt nhanh chóng tràn ngập nước mắt. Đã lâu Cái chữ quân. Suốt mười năm không thấy, suốt mười năm. Không có nhìn thấy một lần. Quân chiến tiền lão già tử mặc dù thân thể trắng kiện, vẫn là bao năm nay, tổng cộng cùng chị ghé thăm nơi này có hai lần. Quân vô ý hai chân tàn tật bức lực không đi, càng trong lòng hổ thẹn khó có thể đối mặt với quân trưởng. mấy năm nay, cơ bản đều là quản gia lão bạn, hàng năm ghé thăm cúng bảy. quân gia, gia tộc ngọc bồi, dòng chính truyền nhân ngọc bồi, người trước mắt đúng là đứa con duy nhất, huyết mạch duy nhất của đại sỏi. đột nhiên vương mạnh liệt nước mắt lưng trọng, bịch, đau gối quỳ xuống mà nói trung trung. vương mạnh liệt bái kiến tam công tử, tạ ơn ông trời, tam công tử trước cuộc trưởng thành nên người, cũng đã hiểu chuyện. Đại Soái nếu có linh thiên có biết, nhất định bỉm cười nơi suối vàng. Phạm phất quân mặt tà lần này đến bái tế phụ thân mình chính là một việc khó tin đến cỡ nào. Vương mạnh liệt thúc thúc, không cần phải như thế, mặt tà như thế nào có thể gánh nổi. Quân mặt tà thấy thế, nhưng bị việc thúc thúc này dọa cho hoảng sợ, vội vàng đỡ hắn đứng lên, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang dày vò. Đôi mắt mạnh liệt cũng có chút đỏ lên. Những lời nói vừa rồi của quân mặt tà là một kẻ ăn chơi chắc tán tới danh đồn xa vàng cấp tiên hạ. Những việc kinh thiên động địa nhất cũng chỉ mới xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn gần đây. Nhưng mà người ở những nơi hẻo lãnh thì vẫn nhớ đến danh tiếng của vị quân tam công tử hỗn sự chắn chút tiền đồ. Này chính hắn đến tái tế lần đầu. Việc này mạnh mẽ làm cho những người tráng sĩ bộ hạ cũ kích động vui mừng. Nhất là bốn chữ quý, này đã hiểu chuyện càng làm cho lòng quân mạc tà tìm trưởng mẫu. Tình cảm chất phát này, còn đến bái tế chả vốn là chuyện đạo lý, bất gì bất dịch. Hôm nay chính mình bái tế một lòng hiếu đạo, có thể làm cho những người ngoài kích động thành như thế, thậm chí xem là một chuyện khích lệ. Bọn họ yêu cầu đối với mình đơn giản như vậy, từ nơi này cũng có thể thấy trước đây, quân mạc tà tên này khốn nạn đến giường nào. Trắng sĩ lệ chơi đầy mặt đứng lên, quân mãnh liệt quay người lại trống to, Tất cả mọi người lại đây, đại hỷ sự, quân Tam Công Tử đến thăm đại soái, là đại soái Tam Công Tử à. Mọi người mau tới đây, mau lại đây nên đón Tam Công Tử. Anh mộ tiến, đám người trong giấy mắt nhiệt huyết sôi trào, mọi người thậm chí quăng luôn cây sẻn sau lưng, liền như vậy chạy tới. Mỗi người trên mặt đều là tràn đầy kích động. Trong đó có một vị cụ lão binh, cao tuổi khô gầy, vừa chạy tới nước mắt liền chạy xuống, khóc cha gọi mẹ. Tam cộng tử cuối cùng đến rồi, nói vậy đại xoái mấy năm nay nằm mộng, cũng là đêm ngày hy vọng, hôm nay ở trên cào, suốt cuộc, cũng có đứa con rượu cốt dụng đến đây bái tể. Đại xoái linh thiện có biết, liền có thể giải quyết tâm nguyện của người, tình táo trong bụng như quân mặt tà hàng ngày. Hôm nay, cũng không biết như thế nào. Mắt nhìn không được, lập tức liền đỏ lên, loại vui mừng như thế, càng làm quân mặt tà cảm thấy xấu hổ, cùng chua xót.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 Huy thấy rõ, đại mỗi một, một lần hạ mệnh lệnh đều như vậy, môi liền như vậy nhếch lên. Có một lần ta tiếp mệnh lệnh, lúc sau này len lén ngẩn đầu nhìn thoáng qua, vẫn còn bị ham dọa sợ vỡ mặt. Mắt mũi của người thế nào? Các người, nhìn hai hàng lông mày của tam công tử, tiêu chuẩn mày kiếm. Năm xưa khi đại soái đại chiến triều kiếm hồn, sau khi hạ mệnh lệnh tấn công, lông mày đại soái chính là nhếch lên như vậy. Ta lúc ấy liền cảm giác được, tớt thắng không nghi ngờ. Thế nào, ta đoán trúng rồi, áp chế địch nhân, long mại tam công tử, giống như đại xoái. Mọi người vừa nói vừa thị thầm, âm thanh dần dần nhỏ xuống, mỗi người đều thì thầm, nhìn tướng mạo của quân mạc đà, thật là giống, thật là giống đại xoái, giống. Từ từ, mỗi người đều lệ tương chơi, mông đùng. Đột nhiên, một tráng sĩ ô ô khóc trống lên, khóc trượt găng, đứt tượng khúc, đứt quảng ô ô ta lý đại bảo phản phất là gặp được đại soái khuôn mặt này ta mỗi ngày đều mơ mơ nhìn thấy hôm nay suốt cuộc lại gặp được chân thật tam thiếu giả ngươi làm gì mà không tới sớm đại soái của chúng ta chờ ngươi cũng hết sức lâu người này vừa khóc thì tất cả trắng sĩ đều các cao cắn môi gương mặt to giật giống như khống chế không cho nước mắt chảy xuống nhưng trước cuộc cũng không thể kiềm chế được đôi môi miếng chặt từ từ vất vả mở ra Nước mắt liền như vậy từ từ chơi xuống khóe miệng, khóe mắt. Cái nỗi nhớ này, nỗi nhớ khuôn mặt mười năm này. Đáng tiếc, người này, Thủy chung không phải đại sói trước kia. Hắn là con đại sói. Đại sói, chúng ta chung quỳ là không thấy được. Nước mắt rơi xuống như mưa. Nam nhân rắn rõi như vậy, làm tái tê lòng người. Ai nói nam gì không chơi đệ, chính xác, tại vì không gặp chuyện quá đầu. Hôm nay thương tâm đầu đớn, khóc lớn một hồi. Mới thấy nước mắt Nam Nhi ra sao, chỉ khi quả đầu mới biểu lộ ra. Loài cảm giác bi thương đau đớn khó hiểu này, thậm chí lấy sang bài tuyết yên. Giai nhân nhìn khóc được đưa mặt như sang một bên, tinh thần buồn trầu. Quân mặt tà nay thấy lệ tuôn trời, lại tự khuyên giải mọi người một lúc lâu. Mọi người lúc này mới trốt cuộc, dừng lại tiếng khóc. Một người cũng không có ý định lâu bạc, cảm thấy có chút bớt mặt, giống như tần lực nói lảng sang chuyện khác. Vương mạnh liệt lâu mặt Gương cười cười, nói Tam công tử, vị tiểu thư này là hắn vừa nói Thì ánh mắt mọi người trước cuộc bới chú ý tới Trước mặt còn có một vị Mỹ nhân, quốc sắc thiên hương Cùng tam công tử đồng hành Không khỏi đều hưng phấn Chẳng lẽ Các vị thúc thúc, cô đương này là vợ của ta Hà Mai ha hôm nay cô ý mang đến Ra mắt các người, phụ thân lão ấu Có vừa ý hay không chư vị đại thúc là quân đệ thủ bộ cha của ta, con dâu này có thể hợp ý vừa mắt các vị đại thúc không? Vương Bạc Tà cười cười giới thiệu. Thật sự à, Vương Mạnh Liệt nhảy bật như lò xo, cười ha hả. Con dâu xinh đẹp và hiền lành như vậy, đại soái nếu là biết, tất nhiên sẽ rất vui mừng. Đẹp tựa thiên tiên giống như cô nương, còn có cái gì không vừa lòng? Mọi người đều hưng phấn mặt mũi đỏ bừng, nhìn mai tuyết yên chân chân giống như là bấu vật. Mỗi người đều vừa lầm gật đầu, cười tét miệng nghe trăng. Tình cảnh này quả thực so với con của mình tìm được con dâu còn muốn vui mừng hơn. Trước ánh mắt soi mói của các trắng sĩ, Mai Tôn Giả ca quý thanh lịch dĩ nhiên cũng ngượng ngùng không thôi. Cần cố ứng hồng, chỉ cảm thấy trong lòng giống như con nai tơ chạy loạn. Mau mau nào, các quên đệ mau tránh ra. Ta vội vàng mang công tử cùng với thiếu phu nhân đi tham kiến đại soái. Hôm nay con mình mang theo con dâu, chắc tay nhau mà đến là đại hỷ sự. Cương mạnh liệt hưng phấn, mặt mây đỏ bừng, dơ cánh tay trống toàn. Quân vô hối mặc dù, đã sớm thân diệt 10 năm, nhưng mà đám cận vệ sau này, lúc nhắc đến quân vô hối lại vẫn dùng từ tham kiến, mà không phải là bãi tế. Bãi tế, đó là từ người ngoài dùng, còn trong lòng nam nhân nhiệt huyết này, đại xoái hắn, vĩnh viễn sẽ không chết. Ngài vẫn còn sống, soái chứng vẫn đứng kia, cùng với xoái kỵ cao cao tung bay chính là đại xoái, chính là quân vô hủ đúng là như thế đừng để cho đại xoáy phải sốt ruột vương mạnh đại ca phải chiếu cố tam công tử cùng với thiếu phu nhân thật tốt nhanh lên một chút nếu không đại xoáy tức giận các quân đệ chúng ta ăn đoàn tập thể đó mọi người ồm vào một trận lúc đó mới tặng cho hai bên tự động tạo cho hai hằng ngũ chỉnh tề đưa ánh mắt nhìn quân mặt tà cùng mai tuyết yên chậm rãi đi qua ở giữa Tất cả đều hân hoang vui mừng biết bao, ngắm con cháu mình. Quân mặt tà chào hỏi liên tục dọc đường đi. Khi đã trà khá xạ, quay đầu lại nhìn, gần trăm quân tướng vẫn đang nhìn theo bốn lưng của mình, không hề nhúc nhích, giống như nhìn thấy được người mà họ sùng bãi những năm qua. Bạch y nguyên sải Trong lòng quân mặt tà lại là đau xót, hít một hơi thật sâu, ngăn lại dòng cảm xúc ưu tư, nhưng mũi sụp xịt, nước mắt thiếu chút nữa nhỏ xuống.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 Khi đó, ta vẫn chỉ là một tiểu cận vệ của đại xoái. Vừa lúc ấy lại đi theo bên người đại xoái, ta nghe thấy rất rõ ràng. Đến nay vẫn nhớ rõ, đại soái lúc ấy nói một câu. Ngài nói, nơi này là một vị trí hạ trại thật tốt. Vương Mạnh nói đến câu sau cùng, âm thanh trở nên trầm ổn, tựa như bắt trước khẩu khí trầm hùng của quân vô hủy năm đó. Biểu tình cho mặt trở nên hết sức nghiêm túc. Quân mặt ta theo lời hắn nhìn lại khi thấy một tảng đá lớn nằm đỏ ngay ngắn, quanh thân rất nhiều góc cạnh, có nơi còn tròn trịa, chắc là mười năm nay cần về quân mỗi ngày đều chà lâu, không biết lúc nào tảng đá vô tri vô giác này sẽ được mài đến như thế. Năm đó đến nơi đây, đại soái tự hộ có tâm sự nặng nề, khối tạch bích kia đại soái từng đứng khá đầu, khuôn mặt trầm trọng, không nói một lời. thật lâu sau là một bài thơ. Các quân đệ sau đó đã khắc lên Thạch Bích, vương mảnh đã đỏ cả mắt nổi. Họ vương ta là người thô kệch tuy không hiểu bài thơ kia trước cuộc có ý nghĩa gì, nhưng mỗi lần đi qua nơi này đều đọc lại một lượt. Quân bạc ta chậm chạy bước, đi về phía Thạch Bích, chỉ thấy mặt trên quả nhiên có khắc bốn chữ, chữ viết giống như đúc chữ dưới chân đuổi. Khói lửa tung hoành đại kỳ khai, vạn mã thiên quân cuồng cuồng lai. Binh đào sa trường định kết cục, nam di không nén lệ bi ai. Thì cha phụ thân, người từ lâu đã chán ghét cảnh sát phạt. Quân bà tà lẳng lặng nhìn, không khỏi nhớ lại chuyện xưa thời trai trẻ của quân vô hủi. Cha hắn được tâm thúc quân vô ý kể lại. Binh đào sa trường định kết thúc, nam Nhi không nén lệ bi ai. Hai câu thơ này biểu đạt một đời quân thận của quân vô hối Bạch y quân sói này. Sau trong nội tâm đối với chiến tranh vô cùng chán ghét, luôn cầu nguyện cho quân đệ tây chân. Địa thế càng đi càng dốc đứng, dần dần kéo dài lên đỉnh núi, lại đi thêm nửa chặng đường, xương núi càng hẹp, nhiều nhất cũng chỉ có thể, để bốn năm người cùng đi. Một bên là vách núi thẳng đứng, kéo tận trời xanh, bên kia vách núi bóng đoán, trong như gương, là một mảnh bình nguyên, phía dưới này là một cái hồ lớn. Lúc này đều là bị tuyết che phụ kính, trước mắt nhìn cũng không thấy. Nếu là vào mùa hè, sóng nước lăn tăng vô cùng đẹp. Vương Mạnh có chút kiêu ngạo giới thiệu. Năm đó ở đây đóng quân ba ngày, có một ngày đại xóa đến đây, nhìn hồ nước suốt tận hồi lâu. Dùng kiếm khắc lại vài câu trên thạch bích phía bên kia. Cuộc mặt ta sớm đã chú ý, trên vách đá trước mặt có một vùng vừa trơn vừa nhẵn. Bên trên dùng kiếm mạnh mẽ để lại dấu vết kiểu chữ mực mà mà lại mạnh mẽ, lại hết sức tự nhiên, mang theo một loại hương vị hào hùng. mối oán cừu này nào có ta? trong mộng điềm viên ai làm chủ? thanh bình ngàn dặm giang sơn đỏ, ngũ hồ muôn thuở thuyền ta trôi. xem tứ thơ tuyệt cú này, giống như thấy một vị tướng bách chiến trong thân áo dài đang hướng về hồi nước vô hạn mà cảm thấy cực tể. Người hiển nhiên đã tính toán chuyện thoái ẩn sâu đây, thậm chí đó là ước mơ cuộc sống bình thản, phói hoặc vô cùng. Quân mặt ta hít một hơi khí lạnh, đột nhiên một trừng phẫn út nảy lên, thì ra vụ thân đã sấm chán ghét chiến trường. Quyền lời phân tranh Đã có tính toán thoái ẩn, căn bản sẽ không uy hiếp đến vương quyền. Nhưng, thiên hưng đế quốc vẫn sợ người công lao hương chủ, cướp đi hoàng bạo, không tiếc cổng trắng cắn gà nhà, tự hủy lương đóng của đất nước dung thú đoạn hèn hạ, hại phụ thần. Quân Mạc Tà cảm nhận được sự phẫn nộ đang dấy lên. Phía trước chính là trướng nghĩ của Đại Soái. Vương Mạnh dẫn quân Mạc Tà suốt dọc đường, trải qua bảy tám trạm gác kiểm tra thực hư. Một đám lão bình đứng gác nghe nói đúng là công tử của Đại Soái đến bãi. Một đám đều kích động không thôi, suốt cuộc đánh lên đến sườn núi. Nơi này mới chân chính là Thiên Quang Lĩnh. Hiện tra trước mắt quân Mạc Tà một tòa quân danh khổng lồ, khí thế hùng hùng, gió thổi lòng lộng, sái kỵ quân vô hối đứng sừng sừng trước gió, cờ màu đỏ tươi như một trắng đỏ ở giữa không trung tung hoành bay múa, ẩn ẩn như chứa đựng khí phách vùng vẫy trời đất, bao trùm thiên hạ. Vây chung quanh, xoáy trứng chính là tám quân danh đặt các gốc, thay nhau canh gác, như chúng tinh cũng nguyệt đem xoáy trứng trở thành địa phương được bảo hộ chặt chẽ. Nhiều đội lính giáp trụ sáng loán, thân hình thẳng thắn kiên nghị, tuần tra qua lại, thân thái thực sự nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ. Một đội vừa qua, bên kia một đội khác liền lập tức tuần tra đến đây. Tám đội ngũ tuần tra, người tới ta đi, thế nhưng không có một kẻ hở nào. Lúc này trong xói trứng, một người xài bước đi ra, thân mặt phục sức tướng quân, bay trạm quanh mắt, thân cao bảy thước có thừa, gián người khôi ngô gì thường, hắn đứng hướng phía này, giống như một pho tượng thiết giáp, chỉ thấy tướng quân kia trừng mắt lớn tiếng nói: Vương Bảnh, để cho tiểu tử ngươi xuất lĩnh bình bảo quét sạch tuyết độc, ngươi lại nhàn nhã quay về, phải bị tội gì? Vương Bảnh hoảng sợ, hai chân lập tức quỵ xuống, lớn tiếng nói: Táo cáo ngô tướng quân, là tam công tử của đại xoái cùng thiếu phu nhân Đến tái tế đại xoái thuộc hạ chịu trách nhiệm dẫn đường, chứ không phải cố ý làm sai quân vụ. Tam công tử của đại soái à, quân Mạc Tà, vì ngô tướng quân kia sắc mặt nhất thời biến đổi, ánh mắt hướng về quân Mạc Tà dường như biến đổi trở nên lợi hại hơn. Quân Mạc Tà chỉ biết năm đó đại tướng quân từng vệ đội một ngô bàn quân, chính là một hổ tướng dũng mạnh. Lúc đại thấy khí độ uy phong của hắn như thế, trong lòng câu khỏi tán thưởng, vừa muốn tiến lên hành đệ, thì thấy ngô dũng đột nhiên chừng mắt, có chút tức giận nổi. Tiểu tử người chính là quân Mạc Tà. Tên xuất sinh này, tại sao bây giờ mới đến mấy năm trước? Người tên hỗn trướng này đã làm những việc tồi bại gì hả? Một câu trăng dạy và quở trách. Một câu này thay đổi tới ba lần sân hồ. Tiếp theo, ánh mắt tướng quân bách chiến ngu dũng quân trong dây láp đỏ lên. Hắn trợn mắt. Khống chế tâm tình của mình tí sợ có nước mắt chạy xuống nhưng âm thanh đã khang khang quát lớn. Tên xuất sinh này thân là cốt nhục duy nhất trên đời của đại soái thế nhưng suốt mười năm cũng chưa từng đến tế quân mặt tà người người người người cái đồ hỗn trứng thế nào không biết đại soái một mình một người ở trong này bao nhiêu tịch mịch bao nhiêu hoài niệm tình thân người người không có tiền đồ nói xong lời cuối cùng âm thanh đã trở nên nức đỡ. quân mặt tà ám đạm không nói người chết mắng trước mắt này đúng là không thể chống đỡ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 Trong cổ họng như có đồ vật gì đó chằn lại, Như là ống bể khò khẹ vài cái, Miệng trung trung. Xem chừng sắp khóc đến nơi, Đột nhiên lao ra khỏi đám người, che mặt chạy vào một tòa liều lớn, Tiếp theo là bên trong truyền đến âm thanh cực kỳ đè nén, Giống như cái một con trâu đất thống khổ, đang khúc đứt nữa, Không con dưỡng úp sọt lại. Đại phái đứa con trai của người, Rốt cuộc cũng đến thăm người rồi, Tiểu tử đó bị ta mắng một trận, Hắn cuối cùng cũng đến thăm người, bộ dạng hắn tộc giống người. Thật là anh Tuấn, còn mang đến một người vợ xinh xắn, người nhìn thấy chắc chắn sẽ thích. Dưới sự thúc giục không ngớ của mọi người, quân mặt ta cùng với Mai Tuyết yên tiếng vào xoái trứng. Mọi người đều chỉnh tệ đứng bên ngoài xoái trứng, khuôn mặt hân hoang vui mừng, lại mang theo vẻ bi thương. Trên mặt cười vui mừng mà lại tràn đầy lệ nóng, yên lặng nhìn chăm chú vào chỗ ngồi trong xoái trứng. Đem không gian trong xoái trứng, hoàn toàn dành cho hai người quân mạc tà. Sau đó, bọn họ đối mặt với xoái trứng, chỉnh tệ quỳ xuống, trong miệng mỗi người đều thấp giọng thì thầm. Chúc mừng đại xoái, ngài đã có người kế tục rồi, ông trời phù hộ quân gia, sau này không còn cô độc nữa. Sắc mặt của bọn họ, hết sức chân thành, tự hồ đã dùng toàn tâm toàn ý, toàn bộ tinh thần và linh hồn nói cha, 16 chữ chúc phúc một cách đồng nhất.